Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi mù quáng Nghe thăm lời của một tay thầy số Hắn ta suối tội Gọp hết sát chết của dòng họ Kể cả dâu rể Sau đó đem phân tán mỗi người một nơi Để trôn đi Chứ không được trôn trong đất nhà Bởi vậy mới có chuyện Mả ba má của tôi Thì trôn trên đất dòng cách đây vài chục cây số Còn mả của anh hai Thì lại trôn ở đất chùa bên Trả Vinh Còn mả của... Bà ta ngừng lại đưa mắt nhìn tứ và bà tám, một lúc lâu sổng mới nói tiếp. Mộ của má thằng tứ thì chôn ở cây gáo trong đồng. Tứ vừa nghe tới đó thì hốt hoảng. Cây gáo nào trong đồng? Út Tranh nói như khóc. Tôi cũng không nhớ rõ là ở đồng nào, chỉ biết rằng thằng hách cặp giần nó giết rồi vùi xác ở đó. Tứ hỏi lại. Hách cặp giần là ai? Út Tranh chỉ lên nhà Trình già hai vừa mới học máu chết đó. Tứ kêu lên, chính là ông ta sao? Anh đứng bật dậy định chạy đi, nhưng bà ngoại anh đã kêu lại và nói, má mày đã nói hết với bên ngoài rồi, nó bảo ngày trước hai cặp giận nghe theo lời suối của út tranh đây, còn dọc đường đã cức bức má con, rĩ nhiên là nó không có chịu, chống cự quyết liệt và cuối cùng đã cắn lưới tự tử. Sát của nó được hai cặp giận chôn ở dưới gốc cây gáo. Tứ bảng hoàng gốc cây gáo phải chăng đúng là cây gáo đó, như vậy thì Út Tranh chỉ tại về phía một trong hai cố quan tại. Một cái là của má cậu, còn cái kia chính là của vợ cậu đó. Tưởng mình nghe lầm nên tứ hỏi lại: "Bà nói thật chứ? Người sắp chết không dám nói dối." Bà Tấn nói xong liền đứng dậy, Lúc này Tứ mới để ý thấy dáng đi của bà ta không được vững vàng lắm, và thay vì trở lên nhà, bà ta lại đi thẳng ra phía sau, nơi có một khoảng vườn rộng, cây cối um tùm. Vừa đi vừa nói to, cốt trong bà cháu của Tứ nghe thấy. "Trước đây, tôi không cho chôn ai cùng dòng họ trong đất nhà, chỉ sợ họ làm chỗ vĩnh viễn mảnh đất này. Nhưng mà tôi đã làm, đâu cần phải bám giữ nó thì mới thuộc về mình." Như má cậu, dấu chân tận ngoài đồng khoang. Vậy mà cuối cùng lại được về đây. Tôi xin thua và vệnh biệt. Mà ta đi nhanh và biến mất trong vòng cây. Tôi muốn chạy theo để hỏi thêm. Nhưng vừa khi ấy, cô gái cầm lại xuất hiện. Khiến cho tôi một lần nữa kinh hãi. Anh kinh ngạc bởi lúc này cô ta không ra dấu mà lại lên tiếng. Bởi đáng lẽ phải có ngày này từ lâu rồi mới phải. Nhưng chậm cũng không phải là không có tới. Thấy tôi nhìn mình, cô gái nói thêm. Em là đứa con gái câm, mồ côi cha mẹ, bảo chúng tiếng là nuôi làm con, nhưng mà thật ra em ở đạ trong nhà này để trừ nợ lúa cho ba má em từ mấy chục năm trước. Em không nghĩ rằng mình sẽ có ngày nói được, nhưng mà chẳng hiểu sao, kể từ lúc em theo ông già Hai phát chước cày gáo để đào hai bó hại cốt đem về đây thì bỗng hết câm. Từ quá đối ngạc nhiên, cô đào hại cốt của ai? Thì của hai người thân mà anh đang trong đời mẹ và vợ anh đó. Trong lúc tứ và bà ngoại đang ngơ ngác thì cô gái lại nói tiếp. Em tin người chết đã giúp em có được điều kỳ diệu này, mà cụ thể là vợ anh. Hôm đào xuống gốc cây gạo, chính em đã nhận được chiếc lược của chị ấy. Vừa khi cầm chiếc lược ấy lên thì tự nhiên nó bật thành tiếng rèo, là tiếng đợi đời của em. Em cảm ơn chị ấy. Cô ta lại nói ra điều mà ai nấy đều sửng sốt Mụ út tranh nghe theo lời của ông thầy tướng số Bảo phải gom hết hải cốt những người Từng bị mụ ta hại Để lão ta làm phép trừ hậu hỏa Nhưng mà lạ lùng sao Kể từ khi hai bộ hải cốt Mà em lấy lên từ gốc gáo đem về Thì không đêm nào mụ ta ngủ yên được Đêm nào em cũng nghe thấy Mụ ấy khóc lóc vàn xìn Và có lúc kêu thét lên vì sợ Em đã dỉnh coi Và thấy mụ ấy quỷ lạnh trước hai người đàn bà mà em đoán đó là mẹ và vợ anh. Mụ ta đi đến kết thúc cuộc đời như lúc này, có lẽ là do ý của hai người ấy. Em tin rằng oan hồn đã báo được thù. Vậy là vụ tai nạn ở gốc cây gáo dân động tháp 10 đã có hồi kết, mà cũng không phải vô tình, mà tứ bị mất phạm và kẹt hơn nửa tháng ở khu vùng nước lũ đó, tất cả là định mệnh. Tứ đã tìm lại được hai cốt của mẹ mình sau gần 10 năm thất lạc và cái xác chui sông của kim lệ lại chính là cánh cửa mở mà toang màn bí ẩn chung quanh một nghi án mà nếu không có sự huyền bí đó thì xem như vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net